Thì có thể ủng hộ bằng hai cách Đó là qua số tài khoản ngân hàng Cũng như qua ví mô mô Thông tin thì Phú Cường đang để chạy dưới màn hình Rất cảm ơn mọi người Còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện Của buổi tối ngày hôm nay nhé Xin mời Dư tô cúi đầu Cất giọng yếu ớt Các đại ca ơi tôi biết sai rồi Vương Đại Long nhớn mày Được rồi Giờ mau lên tầng ngủ một giấc đi Để mà còn giữ tinh thần Mọi người cũng nghĩ cách giải quyết Dư tô bị đuổi vào phòng ngủ Thẻ ngân hàng và chứng minh thư của cô Bị Vương Đại Long tịch thu hết Còn lấy bàn chặn ngay trước cửa phòng Dư tô ngồi trong phòng Nhìn ánh đèn vàng ấm áp Ở bên đầu giường Chăm chú rồi thở dài một hơi Nếu như người khác xui xẻo gặp phải chuyện này Đương nhiên cô sẽ không thể để họ tự giải quyết Nhưng cô cũng không muốn liên lụy đến phòng đình và mọi người. Nếu người trong nhóm ở vào tình cảnh cô thì cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Trước đó Dư Tô cũng tính rồi. Sau khi rời khỏi đây, cô sẽ lên ô tô đi tới thẳng tới thành phố lân cận. Sau đó tìm một căn hộ ở tạm, liên lạc với Lý Vân. Hẹn giải quyết thủ oán và nhiệm vụ lần sau. Trước khi bắt đầu màn chơi, cô sẽ giao hẹn với Lý Vân. Người thất bại trong trò chơi... Sẽ không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử Hoặc cấp ứng dụng của cây khác Ngoài ra Kẻ thất bại không được phép để ai báo thù thay mình Càng không được liên lụy đến người vô tội Phong Đình cũng đang nói rồi Lý Vân là cao thủ taekwondo, côn đô Đai đen tam đẳng Mà cô chỉ là người mới luyện tán đả Một thời gian ngắn Chỉ nhìn thôi đã đủ phân biệt được ai mạnh ai yếu Có khả năng cao Lý Vân sẽ đồng ý với điều kiện này Như vậy dư tố có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề. Người thua cuộc trong mạng chơi chỉ có 24 giờ sống sót trong thế giới thực. Trong khoảng thời gian này chỉ cần bảo đảm chắc chắn đối phương không sử dụng đạo cụ miễn tử. Hai người cũng chọn một chỗ đông người qua lại ở bên nhau cho đến khi thời gian kết thúc để tránh trường hợp người thua cuộc không tuân thủ giao ước. Trong trò chơi sẽ còn có các người chơi khác tham gia. Hơn nữa Mỗi nhiệm vụ một khác nhau. Ví dụ sẽ có một số nhiệm vụ hạn chế thể lực người chơi như tiệm làm đầu. Chưa chắc Lý Vân đã có thể dùng thể lực để giành phần thắng. Dù Dư Tô không dám nói mình chắc chắn có thể thắng cuộc. Thế nhưng cô cũng có độ đủ tự tin để chiến thắng nên mới dám làm như vậy. Nhưng giờ xem ra mọi người sẽ không dễ dàng để cô tự quyết. Nếu bà Dư Tô không cảm động Thì nàng nói dối Đặc biệt sau khi đã trải qua vô số Những màn chơi nguy hiểm như bây giờ Trong trò chơi Những gì Dư Tô phải chứng kiến thường xuyên nhất Là dối trá, lừa lọc Ai ai cũng có hai gương mặt Lúc đứng trước nhau Thì là đồng đội Khi quay lưng đi Lại sẵn sàng cho nhau một dao. Đến chính Dư Tô cũng như vậy Vì muốn sống Mà cô cũng ra tay hãm hại người khác Chứng kiến những cảnh này quá quen rồi giờ lòng tốt của bốn người đồng đội dành cho cô lại càng trở nên đáng quý hơn điều này khiến cho dư tô không chỉ cảm động mà còn cảm thấy vô cùng yên lòng dư tô thiếp đi ngủ chừng ba tiếng đồng hồ là lại bật dậy cô thử đẩy cửa thấy chiếc bàn chắn phía trước đã được rời đi rồi dư tô bèn xuống nhà thấy bốn người đều đã ngồi ngay ngắn dưới phòng khách bọn họ đang cúi đầu bàn bạc gì đó thấy dư tô xuống nhà vương đại long bèn cao giọng. giờ bọn tôi có một kế hoạch rất đơn giản muốn thực hiện xem sao dư tô bước lại thần nhanh vương đại long nói tiếp đầu tiên hội người chơi có quy mô lớn luôn có một vấn đề then chốt đó là lượng thành viên bỏ mạng sẽ rất cao những người không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ chết người bị thành viên cao cấp cướp ứng dụng sẽ chết dù vào bọc cái chết của họ đều là tai nạn ngoại ý muốn hoặc tự sát Nhưng nếu có người biết tất cả những kẻ này đều là thành viên trong cùng một hội, thì chuyện lại khác. Phong Đình nói, vụ tai nạn giao thông lần này sẽ là một điểm khởi đầu rất tốt. Tài xế gây tai nạn vừa khéo là thành viên của hội, mà ngay trước đó, em gái hội trưởng lại gọi điện liên lạc với người này. Nếu lập án điều tra, kiểm tra camera, còn có thể phát hiện ra bọn họ đã bí mật gặp nhau. Hồng Hóa nói, Lạc nữa, tôi sẽ liên lạc với một người bạn học cũ. Chồng cô ấy cũng thuộc ban quản lý của công ty XX. Mà chúng ta cũng không thiếu tiền. Chỉ cần bỏ tiền ra mua dư luận là có thể lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Bạch Thiên từ đầu chi cuối vẫn cứ vùi đầu vào trong laptop, chỉ dành ra thời gian nói một câu. Còn một chút nữa thôi. Dư tô đưa mắt nhìn màn hình laptop, thấy anh ta đang dùng photoshop... Chỉnh sửa một ẩm tấm ảnh dài. Phòng đình nói. Tôi đã thu thập được danh sách những người chết có liên quan đến hội sinh tồn. Giờ Bạch Thiên đang tổng hợp lại. Hiện giờ đã có 12 người chết. Lạt nữa, tôi sẽ gọi điện nhờ tiền bối ở tỉnh bên giúp điều tra thêm. Sẽ có nhiều người khác nữa. Ngoài ra, ta cũng phải tìm người nhà của các người đã chết. Phòng vấn bọn họ để thúc đẩy dư luận. Phần lớn các người chơi đều không có sư hướng trầm cảm. Việc đột nhiên tự tử sẽ trở nên rất kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta đưa ra những tư liệu đã thu thập được cho người nhà họ, những người này chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ hội sinh tồn. Sau khi phong đình diễn dài toàn bộ kế hoạch, dư tố mới hỏi. Cả đêm mọi người không ngủ, đều làm những thứ này sao? Vương Đại Long cười. Sao? Cảm động lắm phải không? Sư Tô gật đầu Đúng vậy Tôi không biết phải cảm ơn mọi người thế nào nữa <cười> Cô đừng có khóc đấy Vương Đại Lòng nói Thật ra cũng không phải Chỉ có để giúp mình cô đâu Có thể giải quyết được chuyện này Thì ai cũng có lợi Nếu mà thành công ấy Thì sếp của chúng ta là cảnh sát Đương nhiên cũng phải có mặt tại hiện trường Anh ấy nhân cơ hội này Tịch thu hết đạo cụ mang về Thế là chúng ta sẽ... sẽ phát tài rồi. Dư Tô biết không thể dễ dàng mang những món đồ này đi được. Vương Đại Long chỉ kiếm cớ để Dư Tô đừng cảm kích quá thôi. Dư Tô mím môi sắn tay áo nói. Được, vậy cứ thế đi. Vậy tôi có thể giúp được gì không? Nấu cho bọn tôi mấy gói mì đi. Vâng, thưa các sếp. Chỉ có 5 người trong nhóm nắm được kế hoạch. Thậm chí laptop của Bạch Thiên cũng không bật mạng để tránh bị bại lộ tin tức. Đến 3 giờ chiều, Phong Đình mang tiêu liệu mới về. Bọn họ lại có thêm ba nạn nhân nữa. Bạch Thiên làm được 9 tấm ảnh Đầu tiên bọn họ in ảnh ra. Sau đó Phong Đình và Vương Đại Long tìm cách liên lạc với người nhà của một số nạn nhân. Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi Chẳng có người nhà nạn nhân nào nhận được thông tin này mà còn có thể bình tĩnh được cả.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 đã được lên kế hoạch sẵn, gây sốt rất nhanh. Số bình luận đã vượt qua con số hơn chục ngàn. Các cư dân mạng đưa ra đủ các phỏng đoán, trong đó giả thuyết được mọi người tin tưởng nhất chính là hội sinh tồn, vốn là một giáo phái ngầm theo tà đạo. Chắc chắn những nạn nhân kia đã bị thủ lĩnh của giáo phái này tẩy não nên mới tự sát, giống như vụ tự thiêu tại quảng trường X xảy ra rất lâu trước đó vậy. Còn có người đoán rằng những nạn nhân trong thì chết do các tai nạn ngoài ý muốn là do không thể bị tệ não hoàn toàn. Không chịu tự sát theo lời giáo phái nên mới bị người trong hội giết chết rồi ngụy trang thành tai nạn. Cuối cùng, có một người ẩn danh xông ra nói có một người bạn là thành viên của hội này. Mấy hôm trước, người bạn kia gây tai nạn. Đông phải một cô gái trẻ. Không biết có liên quan gì đến vụ liên hoàn án này không? Chưa tới nửa ngày, khi bài viết được đăng lên, cảnh sát đã tuyên bố lập án, tiến hành điều tra ngày tức khắc. Mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi. Lúc hội sinh tồn phản ứng lại, muốn dập tắt tin đồn, cũng không được do so còn vướng mối quan hệ của Hồng Hóa. Phong Đình lắc chiếc điện thoại đang dùng liên tục, khẽ nhức môi cười. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của một hội lớn. người gọi chính là ngô băng tác giả lời chú thích từ chương này chúng ta sẽ bước vào tình tiên mới hội sinh tồn sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy lượng thành viên của họ rất đông mạng lưới quan hệ mạnh lần này chỉ có thể khiến bọn họ chịu một đòn đả kích về sau cũng phải hành động kín kẽ dễ dàng hơn nữ chính không thực hiện kế hoạch của mình nên tôi cũng sẽ không mô tả kỹ trong chuyện lúc hẹn cùng tham gia màn chơi Không phải chỉ có gọi điện thôi là được. Hai người cần trực tiếp gặp mặt nhau. Địa điểm gặp mặt là nơi phải có người qua lại trong suốt 24 tiếng để tránh trường hợp người thua cuộc tấn công đối phương trong hiện thực. Sau khi kết thúc màn chơi, dù người thất bại có là ai chị đi chăng nữa, thì cả hai đều phải ở cùng nhau trong suốt 24 tiếng để người thất bại không thể dùng đạo cụ hoặc cướp ID của người khác. Dư Tô không muốn liên lụy đến người nhà và bạn bè. Cô lại chỉ là một người chơi bình thường, không có quyền, không có thế. Dù kế hoạch này có nguy hiểm, thì cô cũng chỉ có thể cố gắng mà làm hết sức mình. Làm lớn chuyện cũng không có lợi cho mấy người đâu. Đường dây điện thoại vừa thông, Ngô Bằng đã thốt ra câu này. Phong Đình cười nói, Người gây sự trước hình như không phải là bọn tôi đâu. Ngô Bằng im lặng trong trông lát rồi nói, Dư tố cũng đang đứng cạnh nghe phải không? Tôi và hội trưởng đã bàn với nhau rồi. Chúng ta cùng giảng hòa nhé. Mọi người thấy sao? Vương Đại Long giật lấy điện thoại. Mấy người muốn gây hấn thì gây hấn đi. Muốn hòa giải thì hòa giải sao? <cười> Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đương nhiên, bọn tôi cũng sẽ bồi thường cho mọi người. Ngô Bằng nói tiếp. Chuyện lần này là do Tảo Linh tự tiện quyết định. Nếu không với mạng lưới quan hệ Cùng với các cao thủ trong hội chúng tôi Em là kế hoạch của mọi người Sẽ không thể dễ dàng thành công như vậy Hồng Hóa tiến lại Nói với đầu dây bên kia Đây đâu phải là thái độ hòa giải Ngô Bằng khẽ thở dài nói Dù rằng sự việc lần này Là do phía tôi bắt đầu Nhưng vì đòn phản kích của mọi người Mà giờ hội bọn tôi Đang gặp rất nhiều phiền toái Bọn tôi sẽ bồi thường Hai món đạo cụ hồi sinh Sau này cũng sẽ không ác ý gây sự với nhóm của mọi người nữa. Nếu mọi người đồng ý, thì chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện cùng nhau. Các cô còn làm hại một người bình thường, không hề có dính líu tới ứng dụng. phong đình nói, đây là lần đầu tôi gặp tình huống người chơi ra tay với dân thường. Nếu những người chơi khác biết được, thì e sẽ có kịch để xem đấy. Đầu bên kia im lặng một lúc, dường như loáng thoáng có tiếng người vang lên. Mơ hồ không rõ Dường như Ngô Băng đang nói chuyện với ai đó vậy Trông lát sau Ngô Băng đề nghị ba món đạo cụ hồi sinh Bọn tôi không thể đề nghị thêm được nữa Còn về phần cô gái kia Chúng tôi cũng chỉ có thể bồi thường Về mặt tài chính Khoản tiền này chắc chắn sẽ đủ khiến mọi người vừa lòng Riêng chuyện của Tào Linh Nếu mọi người đồng ý với điều kiện của chúng tôi Hai bên sẽ cùng hẹn nhau Thời gian gặp mặt tào linh sẽ đích thân đứng ra xin lỗi phong đình ngước mắt nhìn dư tô đợi cô quyết định dư tô nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu nói đồng ý dù rằng triệu lần này gây điều tiếng rất lớn nhưng sức nóng trên internet cũng chẳng giữ được bao lâu dù sự việc có lớn tới đâu thì chỉ vài ngày trôi qua sẽ chẳng còn ai để tâm tới nó nữa thậm chí có một số vụ việc gây chân động lớn nhưng còn chưa kịp có kết quả Thì đã hạ nhiệt Sau đó cũng chẳng còn ai để ý Rốt cục kết quả ra sao nữa Giống như Ngô Bằng nói đấy Hội của cô ta rất đông thành viên Mạng lưới quan hệ phức tạp Giải quyết trận này Thì cũng khá phiền Nhưng chắc chắn bọn họ có thể xử lý Cùng lắm Cũng chỉ có thể làm với bớt vật lực của họ Khiến hội sinh tồn Phải kín kẽ, giặt rẻ Trong khoảng thời gian tới đây Nếu cứ tiếp tục bám giết Hội sinh tồn sẽ cắn trả lại ngay. Ngô Bằng nói. Vậy thì tiếp sau, chúng ta sẽ hẹn thời gian ngầm mặt để đưa đạo cụ cho mọi người và cho tào Linh xin lỗi. Phong Đình vừa cúng máy đã lại câu một dậy số lạ hiện lên. Phong Đình nhận máy alo một tiếng. Anh im lặng, nghe đầu dây bên kia nói vài câu rồi đáp. Là chúng tôi. Trông lát sau, anh lại nói. Được. Vậy ngày mai gặp Lần nữa tôi sẽ gửi địa điểm Sau khi Phong Đình cung máy Vương Đại Long vội hỏi ngay Anh phải đi gặp ai à? Phong Đình đưa mắt nhìn mọi người nói Là một người đồng đội Trong màn chơi thứ 12 Người này là hội trưởng Của một hội người chơi phía Bắc Hội trưởng của hội người chơi phía Bắc Sư tổ hỏi Vậy sao anh ta lại ở đây chứ? Phong Đình nói Tôi đã cứu anh ấy trong màn chơi Khi đó bọn tôi có trao đổi phương thức liên lạc Anh ấy đọc được thông tin trên mạng Nên gọi điện hỏi xem Có liên quan gì tới chúng ta không Giờ anh ấy đang đặt vé máy bay rồi Chắc tới sáng ngày mai Lại sẽ tới nơi thôi Hồng Hóa hỏi Tên hội của người này là gì vậy Cô lớn không Nghe nói tính cả anh ấy Thì tròn 10 người Phong Đình nói Anh ấy gọi điện, có ý bảo ngày mai anh ấy sẽ đưa ba thành viên trong hội của mình đi cùng. Mọi người gặp mặt nói chuyện, nếu có thể thì hai bên sẽ hợp tác cùng nhau. Bạch Thiên nhíu mày hợp tác sao? Phong Đình giải thích. Hai bên vẫn là hai hội riêng biệt, không hợp lại thành một, nhưng sẽ phối hợp cùng nhau. Dù gặp phải khó khăn gì cũng phải giúp đỡ đối phương hết sức. Vương đại long do dự hồi lâu rồi nói Số lượng thành viên của bọn họ không nhiều Chúng ta cũng chẳng hơn được là bao Hợp tác thì cũng được thôi Nhưng anh hội trưởng đó là người ra sao chứ? Phong Đình nói Tôi có hợp tác của anh ấy trong màn chơi trước Người này khá ổn Có thể tin tưởng được Vậy thì quan trọng nhất Là phải xem đồng đội quay ngấy ra sao? Hồng Hoa nói Nếu bọn họ đều ổn thì nhận lời đi Dù sao chuyện này cũng có lợi cho cả đôi bên mà Dù hội đối phương có một hai thành viên không ổn Thì thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhóm họ Vì chắc chắn hai bên sẽ không tham gia màn chơi cùng nhau Phong Đình và bốn người thương lượng một lúc Rồi chọn địa điểm gặp mặt Là một nhà hàng nằm khá gần sân bay Mười giờ sáng hôm sau, năm người cùng lên xe, bắt đầu lên đường. Khi đến nơi, người kia vẫn còn chưa xuống máy bay. Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, bốn người họ mới có mặt tại nhà hàng. Người đầu tiên bước xuống từ taxi là một người đàn ông rất sáng sủa, ấm áp. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt luôn giữ nụ cười. Mặt mày cong cong, một bên má còn in chiếc lúm đồng tiền nhỏ. Vừa chồng đã thấy có rất có thiện cảm. xuống xe người này nhìn thấy phong đình bèn lập tức vẫy tay phong đình mỉm cười đáp lại rồi quay đầu nói với bốn người anh ấy kia lúc người đàn ông này bước ra đều lấy hành lý ở cốp sau ba người chơi khác cũng lục tục xuống xe hai nam một nữ một người đàn ông mập mạp luôn miệng cười ha ha một người cao to nước da ngăm đen trông như nhân vật nam trong phim hành động cơ bắp lừng lưỡng Về phần người phụ nữ thì vào khoảng 26-27 tuổi, tóc dài suôn, lúc nhìn thấy nhóm người trong nhà hàng, cô khẽ nở nụ cười, trông vô cùng dịu dàng. Ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt đẹp, người đàn ông cơ bắp nhận lấy hai vali đồ từ tay hộ trưởng. Anh ta cử mỗi tay, cầm một chiếc, phầm phầm bước như thế đang xách hai chiếc vali rỗng. Bốn người nhanh chân bước lại, người đàn ông cơ bắp. đứng ra giới thiệu đầu tiên chào mọi người tôi tên là ngụy đông người quen thì thường hay gọi tôi là đại đông mọi người đừng giữ ý quá cứ gọi tôi vậy đi nói xong đại đông thoải mái bật cười khiến cho dư tô và mọi người cũng được thảo lòng hơn người đứng sau anh ta chính là hội trưởng của cả nhóm người đàn ông có vẻ bề ngoài vô cùng sáng sủa dễ gần đầu tiên Anh ta tiến lại bắt tay phong đình rồi cười nói. Cái tên tôi giới thiệu trong nhiệm vụ lần trước là giả đấy. Tôi tên là Dương Quang. Người đàn ông mập nói. Tôi tên Bàng Dục. Nhưng mọi người cứ gọi tôi là anh béo đi. Người phụ nữ cũng tìm lời. Tôi họ Diêu. Tên Diêu Viện. Tôi lớn tuổi hơn bọn họ một chút. Bọn họ đều gọi tôi là chị Diệu. Vương đại Hồng hỏi. Chồng cô cũng lắm, cũng chỉ 25, 26 thôi mà. Cô còn lớn hơn cả ngụy Đông sao? ngụy Đông cười lớn. Gì chứ? Chị Diêu 35 tuổi rồi đấy. Giờ Dư Tô đang rất muốn hỏi người phụ nữ này, dùng cái loại mỹ phẩm nào thế? Năm người phía họ cũng lần lượt tự giới thiệu. Bắt đầu từ phòng đình Chín người cùng bước vào nhà hàng. Bọn họ bước vào trong phòng riêng được đặt sẵn. sau khi gọi món xong xuôi thì mới bắt đầu nghiêm túc điệp bàn về cái chuyện hợp tác dương quảng nói tình hình phía bên chúng tôi khá đơn giản trừ chị diêu ra thì mọi người đều không có gì vướng bận nếu bắt tay hợp tác chúng tôi có thể chuyển thẳng tới đây phong đình đưa mắt nhìn bốn người thấy bọn họ không có ý kiến gì mới nói bọn tôi cần có thông tin về tất cả thành viên trong hội bao gồm cả những người không có mặt hôm nay. đương nhiên, bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi tương liệu về thành viên bên mình rồi. đương nhiên rồi. Dương Quang đưa mắt nhìn anh Mập. Anh Mập đứng dậy ngay từ khắc, bắt đầu lục tìm vali hành lý. Rất nhanh sau đó, anh ta đã rút một chiếc máy tính bảng ra, thao tác vài nút rồi đưa cho bọn họ. Anh ta còng mắt cười. Trong đây có một file tài liệu. Gồm ảnh và thông tin cơ bản của các thành viên Ngoài ra có ghi rõ Các sở trường đặc biệt của họ Những thông tin này Đều có thể tra cứu ra một cách dễ dàng Nếu mọi người không tin Thì có thể tự mình đi kiểm tra đi Dương Quảng nói Tôi rất thành tâm Gặp mặt trò chuyện cùng mọi người Tôi vô cùng tin tưởng anh Phong Phong Đình gật đầu Anh cúi xuống Lướt nhanh qua trang tư liệu Rồi đưa cho Bạch thiên ngồi kế bên. Vương Đệ Long cũng rút sắp tài liệu trong túi ra, đưa cho đối phương của mình. Hai bên cũng im lặng kiểm tra thông tin về nhau. Sau khi xem xong, ngụy Đồng nói. Thật ra chúng ta cũng không cần thiết phải căng thẳng quá. Dù gì cũng chỉ hợp tác, chứ không phải hợp nhất. Hơn nữa, chẳng dọn đến ở cùng nhau, vẫn đảm bảo được an toàn cho đôi bên. Dư tô trả lại trước máy tính mạng Lòng thầm nghĩ Ở bên trong sáu người Chưa lộ mặt bên phía họ Có một người lái cơm Đây là một kỹ năng hết sức hữu dụng Dù năm người còn lại Có vẻ khá bình thường Mới hoàn thành được khá ít màn chơi Nhưng tư liệu chỉ rõ ra Họ đều có nghề nghiệp đàng hoàng Chồng cũng khá đáng tin Bọn tôi sẽ nán lại đây mấy ngày Sau khi hai bên hiểu nhau hơn Thì sẽ cần nhắc kỹ rồi quyết định Bọn tôi coi như đây là một chuyến đi du lịch luôn Diêu viện cười nói Tôi chưa từng tới thành phố này bao giờ Lần này phải chơi nhiệt tình mới được Cô hỏi dư tô Không biết cô có thời gian đưa tôi đi thăm thú không Đi chơi với mấy ông lớn bọn họ Chẳng vui gì cả Vương Đại Long nói Dạo gần đây bọn tôi có chuyện phiền phức Vẫn còn chưa giải quyết xong Cô ấy không thể đi cùng chị được Chuyện đó bọn tôi cũng biết Dương Quang nói Với vẻ nghiêm túc Hội sinh tồn có chi nhánh ở phương Bắc Dù số lượng thành viên khá ít Nhưng ra tài rất ác Không ngại dơ bật Các hội nhóm khác cũng không ưa gì bọn họ Lần trước có hai người Ở bên hội của bọn họ Lập nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ Cuối cùng cả hai đều thất bại Lúc trở về hiện thực, bọn họ đã đi cướp quyền sở hữu ứng dụng của các thành viên khác rồi chạy trốn. Bọn họ tìm đến cầu xin trốn ở trong hội khác. về sau hai người này lại chạy đi cướp thêm ID của hai người chơi. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chúng tôi và một hội đã bắt tay với nhau, lừa giết bọn họ trong màn chơi. Bọn họ cũng có ý phản đối việc cướp ID người chơi sau khi thất bại nhiệm vụ. cùng chung quan điểm với nhóm dư tố. Nhưng dù sao, bọn họ cũng từng gặp phải rất nhiều những kẻ hai mặt, hài lòng trong màn chơi. Vậy nên cuộc gặp này có ăn ý đến đâu, thì bọn họ cũng không thể quyết định hợp tác ngay với đối phương được. Ba hôm sau, Ngô Băng gọi điện thoại thương lượng địa điểm với thời gian gặp mặt. Địa điểm do phong đỉnh quyết định. Anh yêu cầu gặp mặt tại một quảng trường đông người qua lại. Hôm ấy, năm người còn xuất phát Còn phía bên Dương Quang Thì bắt taxi bám theo phía sau Giấu mình không lộ mặt Bọn họ hẹn gặp mặt Tại đài phun nước Ngay trình giữa quảng trường Lúc nhóm năm người đến Hội sinh tồn đã đứng chờ sẵn rồi Ngoài Ngô Băng và tào Linh ra Còn có một người đàn ông Trông rất mềm mỏng nhã nhặn đứng sau Dù dư tô chưa gặp người này bao giờ nhưng qua tài liệu phong đình cung cấp, cô cũng nhận ra anh ta là hội trưởng của hội sinh tồn, Tào Khôn. Bốn người đột nhiên bước tấn nhanh lại, đứng trước mặt Sư Tô. Sư Tô nhìn bóng bốn người đứng chắn trước mặt cô mà không nén nổi nụ cười. Ngô Bằng tiến lại chào bọn họ, nở một nụ cười vui vẻ đáng yêu, hệt như những lần trước đây. Mọi người tới rồi sao? đạo cụ của mọi người đây. Cô ta đưa cho bọn họ một chiếc hộp Trông rất tinh xả Phong đình đón lấy Mở ra kiểm tra xong Thì mới khẽ nghiêng người Để dư tổ tiến lên Ngô băng mỉm cười ai nấy với dư tổ Cô ta bước lại gần Hạ giọng nói với cô à, Thành thật xin lỗi cô Từ nhỏ tào lĩnh cũng đã Đã rất hiếu thắng rồi Không chịu ai bao giờ Cá tính của ấy mạnh lắm Dư tổ mặt lạch tanh Cô ấy không chịu thua thì cũng được thôi nhưng chưa cần tìm thắng thế tôi cứ nhằm vào người tôi tại sao lại nhắm vào người vô tội và chứng tỏ được mình rất có bản lĩnh hay sao Ngô Bằng nhún vai nói anh Tào Linh đã cho quấy một bài học rồi bạn cô cũng sẽ nhận được một khoản tiền đền bù lớn loạt nữa cô có thể nhượng bộ để Tào Linh xin lỗi được không quấy là người cực kỳ hiếu thắng Lần này bắt cô ấy về gặp mặt xin lỗi Cũng đã khó khăn lắm rồi Phương Đại Long thấp giọng cười Nói vậy có vẻ Bọn tôi còn phải cảm ơn cô ta Vì đã hạ mình tới đây sao Ngô Bằng không nói gì thêm Cô ta lùi về phía sau Đẩy Tào Linh lên trước Tào Linh không chịu nhúc nhích cơ thế cho đến lúc hội trưởng Tào Khôn Đứng sau khẽ cất tiếng Sau khi tiếng cười vang lên gương mặt của tào linh chợt cứng lại lúc này cô ta mới bắt đầu tiến về phía dư tô đến khi cô ta chỉ còn cách dư tô chừng hơn một mét bạch thiên bèn đứng chăn phía trước nghiêng đầu cười cô còn lại gần nữa là hai bên sẽ đánh nhau đấy tào linh thì dừng chân nhìn dư tô chằm chằm trong đôi mắt cô ta dường như vương theo nét khó hiểu Tào Linh im lặng trong trông lát rồi cất lời. Xin lỗi, tôi không nên liên lụy đến những người khác. Về sau tôi sẽ không gây sự với cô. Ẩn hoán giữa chúng ta kết thúc tại đây. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Dư Tô vừa nói, vừa đào mắt, liếc qua gương mặt cô ta, rồi rời sang người đàn ông đứng sau Tào Linh. Tào Khôn đeo một cặp kính ngọng vàng, ăn mặc vô cùng lịch sự. Nụ cười lại rất điềm đạm, hệt như một vị đàn anh khóa trên, dịu dàng trong tiểu thuyết thanh xuân trường học. Nhưng anh ta mới chỉ cười một tiếng thôi mà Tào Linh đã phải sợ hãi. Lúc Dư Tô đưa mắt liếc qua, Tào Khôn cũng không để ý thấy. Nụ cười quanh ta càng hòa nhã, càng thân thiện hơn nhiều. Ánh mặt trời chói rực khiến cho Dư Tô không thể nhìn rõ được ánh mắt ở dưới lớp kính của người đàn ông này. Ngô Bằng tiến lại, nghiêng đầu cười. "Được rồi, vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giờ nói ra cũng là được rồi. Về sau chúng ta hãy giữ thái độ ôn hòa, không gây phiền hà cho nhau nữa. Chuyện của cô ta thì giải quyết xong rồi, vậy còn cô thì sao?" Vương Đại Long chậm rãi cất tiếng. "Cô đừng nói, cái cô Dương Mông Kiêm cũng tự tìm đến chúng tôi đấy nhé." Ngô Bằng mặt không biến sắc. Vẫn cứ thả nhiên nói. Dương bóng ấy ạ. Ban đầu tôi định gài quấy vào nhóm mọi người. Đến khi có cơ hội thì kéo phòng Mỹ Nam về với họ hội của bọn tôi. Dù sao ấy, thì cũng rất hiếm người chơi hoàn thành được hơn 10 nhiệm vụ. Mọi người đã phát hiện ra rồi. Thì sau này tôi cũng sẽ không dám làm vậy nữa. Chúng ta bắt tay giảng hòa nhé. Đoạn cô ta vân tay về phía phòng đỉnh. Phong Đình lạnh nhạt cơn lời. Xong rồi rồi, giải tán. Vương Đại Long kéo sư Tô để cho cô đi trước. Bốn người bọn họ cũng không ai ở lại mà quay người bỏ đi. Còn Tào Khôn thì trước sau cũng không nói một lời. Sau khi năm người bỏ đi được một đoạn xa, Phong Đình mới hạ giọng hỏi sư Tô. Cô thấy có gì kỳ lạ không? Sư Tô gật đầu. Thật ra với những gì Tào Linh thể hiện ra trong màn chơi, tôi nghĩ cô ta là một người rất thông minh, ngoài ra cũng khá cô độc. Tôi không nghĩ Tào Linh sẽ có hành động như vậy, nhưng kết quả điều tra quanh thì cũng đã chứng minh Tào Linh đã liên lạc với gã tài xế gây tai nạn. Vậy nên ta cũng đừng nên nghĩ ngợi nữa. Dù vậy, tôi trông vẻ mặt của cô ta hôm nay, đúng thực có gì đó hơi là lạ lạ. những người còn lại không để ý đến nét mặt tào linh vương đại long nghe xong bèn hỏi lạ ở đâu chứ sao lại như vậy sư tô lắc đầu tôi cũng không phải giải thích như thế nào nữa dường như tào linh có gì đó muốn nói nhưng cuối cùng lại không thốt ra nhưng một chuyện đơn giản thế này thôi sao lại có thể có gì quá lạ chứ hồng hóa nói tôi không biết dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi, đừng quan tâm nữa chứ. dư tô quay đầu, đưa mắt nhìn trung tâm quảng trường. tàu lính dáng người cao gầy, tuột xuống dưới cuối hàng, vẫn cứ giữ cái dáng vẻ cúi đầu im lặng thường trực. người bằng bé nhỏ xinh xắn, thì bám theo ở đằng sau hội trường. vừa đi vừa ngẩng đầu đến thoáng không ngừng, trông hệt như một con chim nhỏ đang vui mừng hót líu lo no vậy. Dư Tô thôi không nhìn nữa. Cô và Vương Đại Long bắt đầu tranh nhau xem ba tấm đạo cụ mới toanh. Sáu ngày sau, hội Dương Quang lên đường trở về. Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi, Dư Tô chỉ bỏ thời gian tới viện chăm sóc Lâm Tiểu An. Còn lại cô dành hầu như cả ngày để đi dạo, bố sắm cùng Diêu viện. Các cô đi khắp nơi, thưởng thức món ngon. Mối quan hệ giữa cả hai trở nên gần gũi hơn nhiều. Dư Tô cũng đã bắt đầu gọi cô là chị Diêu. Diêu huyện là một cao thủ dưỡng gia. Cô truyền cho Dư Tô rất nhiều kiến thức. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, mà Dư Tô đã thấy hình như da mình mịn màng hơn rất nhiều. Anh Mập chỉ thích ở nhà chơi game. Vừa bắt đầu đánh mấy, mấy ván cùng với Bạch Thiên và Vương Đại Long thôi. Ngày hôm sau, cả đám đã xưng huynh gọi đệ. Anh chàng cơ bắp ngụy Đông là người chính trực ngay thẳng, không cầu nệ tiểu tiết. Sống chung với anh ta rất thoải mái, dễ chịu. Còn về phần dương quang thì lúc nào cũng dính theo phong đình, trao đổi kinh nghiệm trò chơi. Khá vui vẻ, hòa thuận. Năm người nhóm bọn họ đều cảm thấy hai bên đều có thể hợp tác. Tiếp theo, chỉ cần đợi hội dương quang trở lại bàn bạc với các thành viên rồi đưa ra kết quả. Ngày thứ hai sau khi trở về, Dương Quang gọi điện thông báo ba ngày nữa, anh ta sẽ cùng Ngụy Đông bay tới tìm chỗ ở. Các thành viên khác cũng sẽ lần lượt có mặt sau. Mối quan hệ hợp tác ra bên đã được bắt đầu như vậy. Một thời gian sau, màn chơi tiếp theo của Vương Đại Long cũng đã cận kề. Lần này chưa bốn người cùng nhóm ra, còn có cả thành viên hội Dương Quang vừa mới chuyển tới gần đây. Mọi người tập trung trong phòng khách Chờ Vương Đại Long hoàn thành nhiệm vụ trở ra Anh mập vỗ vai Trương Đại Long trầm giọng Người anh em Sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ Tôi sẽ giúp anh lập pentakill nhé Thuật ngữ trong game Chỉ việc kết liễu cả năm thành viên đối phương Trong khoảng thời gian ngắn nền mạnh Vương Đại Long nhìn căn phòng chật ních người Ôm đầu nói Cũng có phải chuyện gì to tát đâu Sao mọi người cứ làm như đang tiễn tôi đi đâu thế? Thật ra cũng không cần lo lắng quá. Giờ bọn họ đã có một lượng đạo cụ miễn từ khá khá rồi. Dù Vương Đại Long có thất bại đi chăng nữa, thì cũng không tới mức chết. Vậy nên, lần này Dư Tô giữ được tâm trạng khá nhẹ nhàng. Những người chết còn lại cũng vậy, vẫn còn lòng dạ cười đùa cùng với Vương Đại Long. Với những người đang chờ đợi bên ngoài, chỉ thấy chớp mắt thôi. Vương Đại Long đã cất nơi. Được rồi. Độ khó của màn chơi này không cao. Đại gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh mập vỗ bóp vào lưng Vương Đại Long. Đại gia cái con khỉ ấy. Đi thôi. Về phòng. Tuần này chúng ta vẫn chưa kiếm được chút điểm nào đâu. Tất cả mọi người cùng bật cười. Rồi lại chia nhau ai làm việc nấy. Hiện giờ phía bên hội Dương Quang đã có 5 người chuyển tới. Trừ Dương Quang, Anh Mập và Ngụy Liêu Gia, còn có hai người chơi không có mặt trong chuyến đi trước. Diêu viện còn việc riêng chưa giải quyết xong, nên vẫn đang lán lại. Qua một thời gian nữa, bốn thành viên kia sẽ dọn đến hết. Năm người hàng xóm mới này rất hợp tính với nhóm bọn họ. Dư Tô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô nghe thấy tiếng người trong phòng thi nhau vang lên, mà trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là thêm người thêm vui Thật là náo nhiệt Lại nhắc tới chuyện nhiệm vụ Vương Đại Long Bạch Thiên và Hồng Hóa Đều nói màn chơi lần này không hề khó Với xác suất cao như vậy Chắc hẳn nhiệm vụ của Dư Tô Cũng sẽ dễ dàng chứ Hơn nữa Nhiệm vụ lần trước cũng đã rất khó rồi Nhiệm vụ tiếp theo đây Phải dễ dàng mới phải chứ Ngày có ngoài chậm chậm trôi đi Thành viên hai nhóm càng lúc càng thêm thân quen hòa thuận. Nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô cũng đã cận kề. Vì có đạo cụ miễn tử nên mọi người cũng không quá lo lắng cho Dư Tô. Nhưng ai cũng phải cẩn thận dặn dò cô vài câu. Dư Tô nhét gậy ma thuật vào trong túi rồi buộc lại bên hông. Cô luồn dây vào đồng hồ rồi buộc trên cổ, giấu dưới lớp quần áo. Dao thì vẫn dắt bên bắp chân như mọi khi, Che lại bằng lớp quần rộng thùng thình. Còn một món đạo cụ nữa là micro sự thật thì đã dung nhập hẳn vào trong cơ thể Dư Tô. Phong Đình định đưa cho Dư Tô tấm thẻ đạo cụ cướp được từ ngô băng, nhưng Dư Tô lại từ chối không nhận. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đồng hồ đếm ngược kết thúc, tên màn chơi cũng hiện lên màn hình. 3 giờ 10 phút sáng. Sau khi công bố tên nhiệm vụ, Dư Tô vẫn còn chút ít thời gian. Để mời đồng đội tham gia Vương đã lòng nhân cơ hội này Ngọt thử màn hình Xong anh ta cầu mày nói Màn trên này là thế nào vậy Đọc tiêu đề mà chẳng nghĩ ra gì Hồng hóa thì nói Có lẽ Mà sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian này Cô phải cẩn thận đấy Dư Tô gật đầu nói Tôi biết rồi Mọi người cứ yên tâm Đợi tôi trở về đi khoảng thời gian đếm ngược kết thúc, tô hoa lên rồi cô bị kéo vào màn chơi số bảy. Đây là một căn biệt thự. tô và chín người chơi khác đều đang ngồi trên chiếc ghế sofa lộng lẫy đặt giữa gian phòng. Cổng căn biệt thự đang im lìm khép chặt. Bên ngoài ngay có tiếng mưa rơi tí tách không dứt. Tất cả cửa sổ trong biệt thự đều bị che kín rèm. Nguồn ánh sáng duy nhất bên trong đến từ những bóng đèn điện trong vài giây ngắn ngủi quan sát khung cảnh xung quanh chợt nghe có một giọng nói hoảng loạn vang lên từ bên cạnh đây đây là đâu tại sao tôi tại, tại sao tôi lại ở đây có chuyện gì vậy một người khác cau chằn mày trông có vẻ cũng căng thẳng vô cùng rõ ràng tôi đang ngồi trong nhà mình cơm mà sư tổ sững sờ lòng thoáng mừng thầm con người trẻ mới Nghĩa là nhiệm vụ này có độ khó rất thấp. Vừa hay, căn biệt thự này khá khang trang tử tế, lại còn rất sạch sẽ nữa. Dư tố có thể coi đây là một chuyến đi dạo chơi. Người đàn ông mặc áo t-shirt màu đỏ ngồi đối diện dư tố, đưa mắt nhìn các người chơi rốt cân nơi. Nhiệm vụ lần này có người chơi mới, xem ra cũng không khó khăn lắm. Mọi người cứ coi như Đây là một chuyến nghỉ phép thôi. Giờ thì có những ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãy giơ tay lên cho tôi xem nào. Hai người khi nãy đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau giơ tay. Cô gái ngồi bên trái dư tô nghe vậy, cũng đưa tay lên. Dư tô không nén nổi, phải nấn ná như cô gái này một hồi. Vì vừa giơ tay lên, đương nhiên cô ta phải là người mới. Ấy vậy mà gương mặt trông lại rất bình tĩnh. Không buồn thối dù chỉ một chữ. Lời của tác giả. Việc này không phải do Tào Linh, Lý Vân gây ra. Ngoài ra thì trong nhiệm vụ này sẽ có đồng đội mới xuất hiện nhé. Người đàn ông mặc áo t-shirt màu đỏ. Thế này vậy, số lượng người chơi trong nhiệm vụ lần này quá nhiều. Thôi thì chúng ta cũng không cần giới thiệu tên nữa. Mọi người cứ gọi nhau bằng số thứ tự đi. Rồi có thể tự trao đổi tên với nhau xong. Tôi là số 1. Lấy tôi bắt đầu. Mọi người lần lượt xếp thứ tự từ 1 tới 10. lát nữa, tôi sẽ tìm xem có miếng giấy nào để dán lên quần áo cho dễ nhìn không. Dư tô thử đếm. thêm mình xếp thứ bảy. Người chơi nữ ngồi cạnh là số 8. Còn hai người mới còn lại. Một người đứng thứ ba, Một người xếp thứ 5. Trừ dư tô và người chơi số 8 ra. tất cả những người khác đều là nam cả sư tô và các người chơi đưa mắt nhìn nhau trừ ba người mới còn chưa hiểu rõ tình hình những kẻ khác đều đã thận trọng liếc một vòng quan sát nhau thật cẩn thận cứ thế chừng ba phút di động của các người chơi đồng loạt phát ra tiếng chuông thông báo các người chơi cũ cùng cúi đầu rút điện thoại ra ba người mới thấy vậy cũng cuống quyết làm theo Dư tô mở máy Thấy màn hình điện thoại hiện lên câu này Vào 3 giờ 10 phút sáng Nhiệm vụ sẽ được công bố Cô gái ngồi kế bên tay trái Là em gái ruột cô bạn Dư tô đọc xong Bèn quay đầu nhìn người chơi mới số 8 Cô gái này Cũng cùng lúc ngoài lại Ánh mắt hai người giao nhau Cô gái khẽ nở nụ cười rồi cắt lời Chào cô Tôi là Đợi đã Sư Tô ngắt lời cô ta, rồi đánh mắt về phía những người chơi khác trầm giọng: "Đừng để lộ thông tin thật. Nếu ứng dụng đáp phân cô gái này làm cộng sự cô Sư Tô, thì cô cũng phải cố gắng giúp đỡ hết sức mình." A, cô gái bịt kín miệng, nghiêm túc gật đầu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Lúc này, người đàn ông mặc áo t-shirt màu đỏ xếp số một lên tiếng hỏi. Còn những ai được phân nhiệm vụ hướng dẫn người chơi mới nữa không? Số 2 và số 6 cùng cất tiếng. Người đàn ông áo đỏ, bèn đưa mắt nhìn họ rồi gật đầu nói. Ờ, vậy bao người giải thích quy tắc cho họ nghe đi. Dù họ là người mới, nhưng tất cả chúng ta cũng đều từng giống họ. Nếu giúp được gì thì cứ cố gắng giúp. Vậy còn những người không phải hướng dẫn người mới, thông báo nhiệm vụ của họ nói gì? Người vừa thắc mắc là số 2. Một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm vàng. Số 10 bắt chéo chân. tay lắc điện thoại. Trông về mặt ung Dung thoải mái vô cùng. Thông báo nói. nhiệm vụ sẽ được công bố vào 3 giờ 10 phút sáng. Sớm thật đấy. Có vẻ thông tin chúng ta nhận được đều như nhau. Chỉ trừ phần hướng dẫn người mới thôi. Số 9 cất lời. Số 2 đưa mắt nhìn những người chơi mới ngồi cạnh. rồi chậm chậm đến tiếng ba người chơi mới lần này cũng khá đấy ít nhất đến giờ vẫn chưa quay phá phách làm loạn nghe anh ta nói như vậy thì dư tô lại chợt nhớ đến người đàn ông mình gặp khi mới tham gia màn chơi đầu tiên vậy ba người cứ giải thích trước vài điều cơ bản cho đối tác của mình đi anh chàng áo đỏ số 1 đứng dậy ngước mắt nhìn lên tầng hai căn biệt thự này có rất nhiều phòng những người khác ra ngoài xem thử trước để quen dần với tình hình trước đi nếu có phát hiện thấy gì đáng chú ý thì gọi lại cho mọi người ngay anh ta vừa nói tới đây số sáu chợt phì cười trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phòng anh ta chầm chậm, chậm ngẩng đầu số sáu nhìn xuống một trăm trăm nở một nụ cười như thể khôi hải lắm rồi chậm rãi thốt sao anh há miệng ra nói mấy câu thôi Là đủ để trở thành thủ lĩnh của chúng tôi hả? Số một nhún vai, hỏi vặn lại. Những lời tôi nói, từ đầu đến giờ có câu nào là vì vụ lợi cho mình tôi không? Chẳng lẽ mà người, mọi người không thấy nên làm theo những gì tôi vừa nói sao? Số hai đỡ lời. Số một, chỉ chỉ ra những việc ta cần làm thôi. Dù anh ta có không nói, thì chúng ta cũng sẽ làm. Số sáu. Nhiệm vụ còn chưa được công bố Sao mới đầu màn chơi thôi Anh đã phải cố gây mâu thuẫn vậy Chẳng lẽ nhiệm vụ của vai phản diện Lại được công bố sớm hơn chúng tôi sao Số sáu bật cười Nhấn mày trông anh ta Thế rốt cuộc Giờ ai đang gây mâu thuẫn đây Được rồi Hạ anh là đàn ông Mà sao dài dòng lắm miệng vậy Số bốn đứng phát dậy Cao chặt hàng mày Giờ cần làm gì thì cứ làm đi Cờ lãng phí thời gian thế này chẳng có lợi cho ai cả đâu. Nói xong anh ta bèn vòng qua sofa, tiến đến gần cầu thang. Những người khác cũng định bụng tự hành động. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng khách bên trái bỗng hé mở. Mà lạ thay không phát ra lấy một tiếng động nào cả. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 34 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục.